Tập 9 Đường Ninh không thể nói rằng mình bất ngủ Vì một số chuyện vào ban đêm Chỉ có thể miễn cưỡng nói Đi bộ ban ngày hơi mệt Trình Hoài Thứ lước mắt nhìn bắp chân cô Vẻ mặt như đã hiểu rõ Mạnh Á Tùng dừng xe ở một bên đường Thả lòng người Đang cúi xuống nói gì đó với hạ đào Thế Đường Ninh dừng bước Ánh mắt mơ màng Trình Hoài Thứ còn tưởng cô chưa tỉnh ngủ Anh nhướng mày cười hỏi Tỉnh chưa nhóc con Đường ninh phản ứng lại, mặt đỏ như tôm luộc, đáp. Rồi ạ, Trần Minh có lịch sử lâu đời, vẫn còn nhiều công trình kiến trúc cổ chưa bị phá rỡ. Cảnh quan hoàn toàn khác biệt so với những tòa nhà cao tầng san sát nhau ở Giang Thành. Còn đường lát đá xanh bằng phẳng, những ngôi nhà dân cư nằm dài rác Người qua lại tấp nập trong các ngõ hẻm. Trên con phố đông đúc náo nhiệt. Không ít cửa hàng vẫn bán đồ theo và những tấm bưu thiếp in phong cảnh nơi đây. Hạ đào khoát tay cô, suốt đường đi không ngừng ríu rít. mùi cho hai người không ít đồ trang sức bằng bạc. Nơi này chuyên bán đồ trang sức dành cho phụ nữ. Trình hoài thứ và mạnh á tùng chỉ đứng bên ngoài tán gẫu thỉnh thoảng lại rít một điếu thuốc. Mặc dù không mặc quân phục, nhưng hai người đàn ông vẫn thẳng tắp, đường nét khuôn mặt cứng cáp, như một tấm biển quảng cáo di động. Rất dễ thu hút sự chú ý của một số cô gái Ngay sau khi gõ tàn thuốc Một người phụ nữ tóc dài xoăn Đôi môi đỏ tươi bước đến trước mặt hai người Khí chất của trình hoài thứ Kín đáo hơn Khi bình tĩnh Anh không hề có chút khí chất chơi bời nào Sự kiềm chế khiến người ta mềm nhũn cả chân Nhưng chính vì vậy Anh lại đặc biệt thu hút Những người phụ nữ thích thử thách Người phụ nữ uốn éo thân hình, cùng nhà ra một vòng khói khẽ từ kẽ răng, mùi thuốc lá nhàn nhạt, nhạt dành cho phụ nữ. Cô ta thẳng thắn, táo bạo, ánh mắt trần trụi. Anh đẹp trai, thở một chút không? Không hiểu sao, trong lòng trình hoài thứ bỗng nhiên chấn độc, ký ức như dần kéo về một buổi chiều đầu hè cách đây 4 năm. Cũng có một cô gái đến bắt chuyện với anh, không khí mang theo sự bồn trồn của mùa hè. Giọng nói của cô gái vừa vội vã Vừa run run Chú ơi, gì vẫn đang là nhà đợi chúng ta Có thể tưởng tượng ra được Đôi má phúng phính của cô Đôi mắt hạnh phản chiếu ánh hoàng hôn Trình hoài thứ rũ tản thuốc Đáy mắt đột nhiên tối sầm Khóe miệng cong lên Cô có thấy cô gái nhỏ Bên trong kia không Người phụ nữ nhò thèm mắt của anh Nhìn theo thì thấy cô gái nhỏ Đang được chủ cửa hàng tết tóc cho Mắt cụp xuống Ngoan ngoãn và trong sáng Trình Hoài Thứ hơi nhướng mày Đôi mắt đen láy ánh lên sự kiên định Không cần suy nghĩ Đó là vợ tương lai của tôi Người phụ nữ thất vọng bỏ đi Ngay cả vợ tương lai cũng đã nói ra Cô ta có cố gắng thế nào cũng vô ích Mạnh á tùng bị sạc khói thuốc Trên mặt viết đầy sự kinh ngạc Trước câu nói đó của Trình Hoài Thứ Chết tiệt Anh ra ta từ lúc nào thế Sao tôi không biết gì hết Trình hoài thứ không hề có chút gợn sóng trên mặt. Giọng nói nhàn nhạt, nhạt nhưng lại ẩn chứa cảm xúc mãnh liệt. Sớm muộn gì thì... Mạnh Á Tùng chưa từng thấy anh chơ cháo như vậy. Hai má hóp lại, hít một hơi thuốc. Cố tình chọc tức anh. Đồ dê già. Lúc không làm người thì đừng dọa trẻ con. Chủ quán nhiệt tình tết tóc xương cá cho Đường Ninh. Lấy một món đồ trang sức bằng bạc cài một bên. Mỉm cười dịu dàng. Cô gái gọi bạn trai của cô lại đây. Xem có đẹp không nhé. Trình Hoài Thứ nghe thấy lời hỏi của chủ quán, liền đi thẳng tới, giữa phiên chợ ồn ào, giọng nói của anh đặc biệt rõ ràng. Đẹp lắm. Chủ quán không tiếc lời khen ngợi. Bạn trai của cô có gu thẩm mỹ tốt đấy. Đường Ninh suốt cả quá trình cứ như một chiếc lá rơi trong dòng nước xiết, bị đẩy về phía trước. Thầm chấp nhận từng đợt sóng ái mội ập tới. Khi nhìn lại, Cô chỉ thấy đôi mắt dưới hàng mi đen của anh Cũng như ánh sáng lấp lánh bên bờ sông Không còn sự thanh tịnh như trước nữa Có lẽ hôm nay cô đã bị trình hoài thứ hạ bùa Suốt sọc đường Tâm trạng cô phấn chấn như muốn bay lên Gần đến giờ ăn tối Nhiều cửa hàng bắt đầu vào thời điểm kinh doanh sôi động Đi vài bước là có thể người thấy mùi thơm thoang thoảng Của thức ăn trong không khí Hạ đào thầm nuốt nước bọt đề nghị Hay là chúng ta dừng lại một bữa nhé Mạnh Á Tổm gật đầu chắc nịch. "Muốn ăn gì?" Hạ Đào nhìn vào biểu hiện phía trước, thèm thuồng không chịu nổi, ánh mắt đặc biệt kiên định. Lầu đi." Nói xong Hạ Đào hỏi, "Ninh Ninh, Thiếu Tá Trình, hai người thì sao?" Khi đi ra nhà, Đường Ninh không kén chọn, lời biếng nói, "Đồ thôi." Nhà ăn của quân khu có yêu cầu nghiêm ngặt về tiêu chuẩn ăn uống, phải là bữa ăn dinh dưỡng kết hợp cả thịt và rau. Mùa đông ở lâm thành lạnh thấu xương Có thể ăn một chút gì đó ấm áp Cơ thể là lựa chọn tốt nhất Quán lẩu này Đã tồn tại ở thị trấn này được vài năm Treo biển hiệu là thương hiệu lâu đời Trời còn sót lại một chút ánh sáng cuối cùng Người xếp hàng đã kéo dài đến tận cửa Có thể thấy được mức độ đông đúc Nhưng không phải chờ đợi quá lâu ở cửa Sau khi lấy được số thứ tự Bốn người theo sự hướng dẫn Của nhân viên phục vụ mà ngồi xuống Hạ đào gọi đậu hũ non, thịt bò cuộn và một số loại rau mà mình thích Sau đó đưa thực đơn cho Đường Ninh chọn Đánh dấu xong Đường Ninh tiện thể Hỏi mạnh Á Tùng và Trình Hoài Thứ có kiêng gì không Sau khi gọi món xong Nước lẩu đã sôi ủng ủng Theo hơi nước bốc lên Mùi thơm lan tỏa khiến người ta thèm ăn Trình Hoài Thứ về cơ bản là ăn theo khẩu vị của cô Đã trở thành thói quen Trong quá trình chờ đợi cũng không mấy khi xem điện thoại Đường Ninh uống nước ngô nóng, phát hiện điện thoại cuối cùng cũng có thể kết nối mạng. tin nhắn của tô hồi vài giờ trước hiện ra trước mắt. Ninh Ninh, ở Lâm Thành có quen không? Sau khi được nhắc nhở như vậy, đường Ninh mới phát hiện ra mình đã lâu không về biệt thự thăm tô hồi. Nghe nói đường Ninh sẽ đi diễn ở cơ sở. Tô hồi vừa tự hào vừa đau lòng. Bây giờ bọn trẻ đã lớn. Mỗi đứa một nơi. Thực sự không thể ở bên cạnh được nữa. Nhưng đối với đường Ninh... Một đứa con gái nuôi như vậy, trên thế giới này không có người thân. Tô Hồi vẫn luôn hy vọng, mối quan hệ của hai người có thể gần gũi hơn. Đường Ninh cụp mắt xuống, không muốn để Tô Hồi lo lắng, nên chỉ trả lời một cách chung chung. Cũng ổn ạ, chỉ là điện thoại dễ mất sóng, trả lời tin nhắn sẽ chậm một chút. Tin nhắn của Tô Hồi chuyển sang lời hỏi thăm hàng ngày. Con cơm chưa? Mạnh Á Tùng và Hạ Đào đi pha nước chấm Nên hiện tại chỉ còn Trình Hoài Thứ Ngồi ở vị trí đối diện Đồ Ninh âm thầm mở máy ảnh Ban đầu hướng vào nồi lẩu Sau đó nâng cao lên một chút Trình Hoài Thứ tiếp tục lọt vào ống kính cô hít thở khó khăn Trong ảnh chụp bằng camera thường Dung mạo của người đàn ông vẫn vô cùng nổi bật Cử chỉ toát lên sự kiềm chế và lịch lãm Không biết vô tình thế nào Một ý nghĩ táo bạo chợt này ra trong đầu cô Bao nhiêu năm nay cô và Trình Hoài Thớ chỉ có một bức ảnh chụp chung vào dịp Tết ở biệt thự, mà còn là ảnh cắt riêng hai người. Thành thật mà nói, đúng là hơi ít ỏi. Cái chết tiệt hơn là, một bức ảnh chụp chung nhỏ xíu như vậy, để trong ví còn mất luôn. Khoảng năm hai đại học, vào kỳ nghỉ hè, dưới sự xúi sụp của mọi người, đường Ninh cùng các bạn cùng phòng khác đi du lịch ở nơi khác, kết quả là ví tiền bị đánh cắp trên đường. May mắn thay tất cả các giấy tờ đều ở trong ba lô, trong ví chỉ có tiền lẻ và các bức ảnh chụp chung của cô và Trình Hoài Thứ. Sau khi biết rằng không thể tìm lại được ví, Đường Ninh lập tức bật khóc nước nở, những giọt nước mắt to như hạt đậu nóng hổi tràn đầy trong hốc mắt. Cô càng cố kìm nén, những giọt nước mắt đó càng không nghe lời. Chúng cứ như đứt xây, không ngừng lăn xuống, nóng hổi, rơi trên mu bàn tay. Mặc dù cô đã cố gắng che giấu cảm xúc của mình, nhưng dù sao cũng rất đau lòng. Giống như một lớp gói giấy thủy tinh, vỡ vụn từng mảnh đâm vào tim, chỉ còn lại cảm giác đau nhói. Ngay cả ông trời cũng dùng cách này để từ từ tức đi hy vọng cuối cùng của cô. Khi cô ngồi sổm xuống nước nở, một vài người bạn cùng phòng đã cố tỉnh đến an ủi. Cô tưởng rằng cô không vui vì chuyển đi chuyến đi chơi không thuận lợi. Không ai biết rằng sự cố nhỏ này đã phá vỡ nơi lưu giữ cuối cùng của mối tỉnh đơn phương của cô. Đường ninh ngây người, nhấn nút chụp ảnh. Khoảnh khắc đó, một luồng ánh sáng trắng lóe lên trước mắt cô. Lần này thật sự xấu hổ đến ngày thở. Cô quên tắt đèn flash, ánh sáng chói như vậy. Trình Hoài Thứ không thể không chú ý. Chụp gì mà bật đèn flash. Trình Hoài Thứ thông thả nhìn cô, đôi mắt cong lên, cười có chút hở hững. Nhìn từ góc độ này, toàn thân anh như được bao phủ bởi ánh đèn ấm áp của quán lẩu Ánh mắt như mang theo sự sắc bén, chỉ cần liếc nhìn, vừa giữ sẵn, vừa có tính xâm lược. Không có gì, không có gì cả. Đường ninh căng thẳng trên ánh mắt của anh, liếm môi một cách chậm rãi giả vờ bình tĩnh nói. Cháu chụp nồi lẩu Thế à? Trình hoài thứ kéo dài giọng nhướng mày. Sao chú lại cảm thấy cháu vừa chụp trộm chú vậy? Tim đường ninh đập nhanh như muốn nổ tung Không có Cô nắm chặt điện thoại Dấu đồ ra sau lưng Tự mình nở một nụ cười ngọt ngào Có lẽ là do ảo giác của chú nhỏ thôi Trình hoài thứ biểu cảm thích thố Đặt các đốt ngón tay lên trên mép bàn Cố tình tỏ ra tin tưởng Không để cô gái nhỏ cảm thấy khó xử May quá Cô bắt kịp nhịp tim đập cực nhanh Của trái tim mình Vừa căng thẳng vừa có chút may mắn Mặc dù suýt bị phát hiện Nhưng may là bức ảnh chụp được có bố cục, ánh sáng đều đẹp, có thể trực tiếp đăng lên làm ảnh trên mạng. Bức ảnh chụp trộm này giống như tất cả các những nối tiếc lưu luyến đều đang được bù đắp. đổ ninh mím môi, giả vờ nhìn phong cảnh bên ngoài cửa sổ, nhìn mới phát hiện, Lâm Thành đã có tuyết rơi. Đây là trận tuyết đầu tiên trong năm nay của Lâm Thành, ban đầu chỉ có vài bông tuyết bay lất phất, sau đó từ từ rơi xuống, thấm nhuần vạn vật mà không có một tiếng động. Đợi đến khi trời đất yên tĩnh, tuyết rơi lớn hơn, ào ào, phủ kín cả thành phố nhỏ này. Nghĩ đến đây cô mới phát hiện ra, Giang Thành đã lâu lắm rồi không có tuyết rơi. Giang Thành không phải năm nào cũng có tuyết rơi, mà trong ký ức của cô về cảnh tuyết rơi, vẫn là đêm giao thừa 4 năm trước. Người đàn ông vội vã trở về, mặc bộ quân phục chỉnh tề, cố tình đưa cho cô một phong bao lì xì. Ngày hôm đó, khi thức đêm đón giao thừa, Cùng với tiếng pháo nổ và tiếng tivi ồn ào Đường ninh chống cằm, Cố kìm nén cơn buồn ngủ Chờ đợi thời khắc giao thừa Lúc đó Trương linh Nguyệt đã nói với cô một câu Rằng vào thời điểm giao thừa này Bên cạnh bạn là ai Thì bạn sẽ có mối quan hệ liên hệ Cả đời với người đó Cô lao đầu vào Thà tin là có Ngây thơ và kiên trì hỏi Chú nhỏ Sau này năm mơ chúng ta đều cùng nhau Đón được không Sau đó ở thành phố Bắc Kinh rộng lớn Có một năm Đường Ninh không về đón Tết Còn về chờ cuộc thi nhảy tiếp theo Tiếng ồn ào của chương trình Tết Nguyên đán vang vẳng bên tai Đường Ninh ôm một bát mì gó trong khách sạn Nước dùng béo ngậy Không khơi dậy được một chút cảm giác thèm ăn nào Bỗng nhiên cô nhớ lại câu hỏi ngây thơ đó Và giọng điệu thoải mái nhưng kiên định của trình hoài thứ Anh nói Được thôi Lời quan tâm đến hoạt động cướp bao lì xì trong nhóm trò chuyện Cô tắt tivi trong khách sạn, nhếch miệng, lặng lẽ cáo buộc. Đồ lừa đảo. Đường Ninh chăm chú nhìn cảnh tuyết rơi ngoài cửa sổ một lúc, khuôn mặt trắng bảy gần như giống tuyết bên ngoài. Tất nhiên Trình Hoài Thứ cũng nhận ra, lại quay đầu, ánh mắt dừng trên cô gái nhỏ. Ăn viên thịt không? Thấy đĩa của cô đã hết, anh vớt một vài viên thịt đã nấu chín, dùng đũa gắp vào đĩa của Đường Ninh. Đường Ninh cảm ơn, ăn vài viên thịt. Không chỉ dạ dày mà cả khoảng trống trong tim cũng như đã được lấp đầy. Mạnh Á Tùng như thể vừa ăn phải chanh, ra vẻ yếu đuối, ống hẹo nói. Đội trưởng Trinh, tôi cũng muốn ăn thịt viên. Hạ Đào cười đến nỗi không thể nhịn được. Mấy anh em lính đặc trùm nhảy dù khi không làm nhiệm vụ được thế này sao? Hôm nay anh đi làm sao thế? Trình Hoài Thứ nhấn mạnh từng chữ, thể hiện sự khó hiểu của một người đàn ông thẳng thắn. Mạnh Á Tùng nghe xong thì phấn khích hừ một tiếng. Anh mới là người không ổn, có được không? Nhai xong thức ăn trong miệng, Mạnh Á Tùng vắt óc nghĩ ra một câu miêu tả. Giống như cây sắt nở hoa vậy. Trình Hoài Thứ không hề tức giận, không chút biểu cảm nói. Được, tôi là cây sắt nở hoa, anh là cây khô gặp mùa xuân. Mạnh Á Tùng lừa đôi co với Trình Hoài Thứ, nhiệt tình rót sữa vào chiếc cốc đã uống hết nước ngô của cô. Em gái đường ninh, Nếu không, thì em nếm thử rượu dọa chính ông chủ đây, tự ủ xem sao. Ngay khi nói ra lời này, Mạnh Á Tùng lập tức cảm thấy ánh mắt của một người nào đó giống như mũi tên, kéo căng dây cung ra, sắp bắn ra. Đường Ninh thấy mình đã 20 tuổi, cũng đã từng uống một số lợi rượu hoa quả của bạn cùng phòng, thấy không có vấn đề gì, nên trực tiếp uống hết một cốc rượu đó. Không ngờ rượu rợ ông chủ tự ủ này có vị cay nồng, chảy qua cổ họng, Cô còn duyết bị sặc. Trình hoài thứ không nói một lời. Lấy chai rượu đó ra xa thêm một chút. Giọng nói trầm khàn chứa đựng lời cảnh báo. Không uống được thì đừng uống nữa. Mạnh Á Tùng không để tâm. Còn vỗ tay hai cái. Em gái Đường Ninh thật hào sáng. Tốt hơn chú nhỏ của em nhiều. Mạnh Á Tùng, anh muốn lên trầu trời phải không? Biểu cảm của Trình Hoài Thứ giống như là điểm báo trước cơn bão. Ban đầu đường ninh không nói gì Là để giảm bớt cơn say Dần dần cô toát mồ hôi toàn thân Nóng đến mức cô phải kéo cổ áo len xuống Khuôn mặt ửng hồng Ngay cả động tác cầm đũa thức ăn cũng chậm như rùa Hạ đào đưa tay vẫy trước mặt cô Ninh ninh Cậu say rồi sao Không có mà Cô cố chấp ngẩng mặt lên Như để chứng minh rằng mình không say Còn muốn đưa tay kéo chai rượu đó lại để tiếp tục uống Ăn uống no nê Mạnh Á Tùng lấy chìa khóa xe ra Nói là sẽ gọi người đến đón Lúc đó gọi điện cho Trình Hoài Thứ là được Trình Hoài Thứ mặt mày xanh mét Nghiến răng nói Mạnh Á Tùng Sau này tôi sẽ tính sổ với anh Độ dựa này không thấp Mạnh Á Tùng cũng hơi say Lào đảo nói Người anh em Tôi thực sự là anh em tốt của anh Chị Do đã say rồi Tiếp theo thì tùy anh thể hiện đấy Ra ngoài tuyết vừa mới ngừng rơi Tuyết phủ trên mặt đất mềm mại, như gió lạnh như dao cứa vào mặt. Nhiều cửa hàng trong thị trấn đóng cửa. Đêm tuyết rơi không có ánh trăng, đèn đường còn khá yếu do điện không ổn định nên còn chập chờn. Những con hẻm đông đúc vào ban ngày trời trở nên đặc biệt vắng vẻ. Đường Ninh lảo đảo đi trên một đoạn đường, thấy trời lạnh như vậy mà vẫn có một bà lão bán kẹo hồ lô. Đường Ninh đã lâu không ăn kẹo hồ lô, cũng muốn mà lão sớm đóng hàng sau khi mua hết hai que kẹo hồ lô còn lại, cô bóc lớp màng bọc nhựa bên ngoài. Trình Hoài Thứ không yên tâm lắm về tình trạng hiện tại của cô, cau mày khẽ nói. còn đi được không? dưới ánh sáng mở ảo, đường nét khuôn mặt người đàn ông rõ ràng, ánh mắt lướt trên má cô xa xăm và sâu thẳm, giống như một tia sáng duy nhất trong đêm tối, như bình minh chạm đến tâm hồn cô, khơi dậy một cơn sóng. được mà. Đường Ninh ngẩng khuôn mặt say khướt lên, nháy mắt với anh. Cô gái nhỏ có làn da trắng mịn, nhưng sau khi say rượu, màu môi càng trở nên rực rỡ, hai má ửng hồng như thoa một lớp son phấn tự nhiên. Ngay khi gật đầu xong, cô đã ngã về phía trước vì mất thăng bằng. Trình Hoài Thứ biết không thể yên tâm được. Anh còn nhớ cô gái nhỏ nói rằng mấy ngày trước đi đường đường đi bộ đường núi mệt mỏi, chân vẫn còn nhức. Chưa kịp để Đường Ninh phản ứng lại. Trình Hoài Thở đã dừng bước, đứng trước mặt cô. Người đàn ông có tấm lưng rộng, vai hơi trùm xuống, vô tình phác họa nên đường nét săn chắc dưới lớp áo sơ mi. Anh quay lại nhìn, giọng điệu kiên định không thể chối từ. "Lại đây, để chú cõng cháu về." Thấy anh quỳ một chân xuống, Đường Ninh thực sự không còn sức lực, hai cánh tay trắng nõn bị gió thổi qua còn run rẩy như thể sắp đi trời, giống như những cọng cỏ lo mỏng manh dễ gãy. Đường Ninh vòng tay qua cổ anh, tay vẫn nắm chặt que kẹo hồ lô, sợ không cẩn thận làm rơi mất. Nếm thử một miếng, kẹo hồ lô có vị chua chua ngọt ngọt, tan ra trong khoang miệng, lớp đường bên ngoài vẫn trong suốt. Trình Hoài thứ cõng cô dậy, bước đi vững vàng. Đối mặt với một lính nhảy dù Thường xuyên phải mang vác chạy việt xã Thì chút trọng lượng này không thể làm anh loạn trọng Sau khi say rượu Ý thức của đường ninh như thể đang linh đênh trên một con thuyền nhỏ Chồng chành không thấy bờ bến Ngay cả khi mở mắt nhìn đường Cô cũng cảm thấy những ánh sáng yếu ớt trong thị trấn đều bị nhòe đi Cô gối đầu lên bờ vai rộng của anh Hơi thở phả ra không hài lòng lầm bẩm: Chú, chú có sai không? Sao mà đi lại loạn trọng thế này? Trình Hoài thứ suýt bật cười, bị người say rượu còn có thể ngang nhiên chỉ trích anh say. Trước kia đội đột kích, tử lượng của anh có thể hạ gục cả một hàng dài, nhưng bây giờ anh không muốn phản bác, cố ý nhận lấy cái nồi đen này. "Ừ, có thể ở xem một chút." Ăn nhiều kẹo hồ lô dễ ngán, Đường Ninh ăn hết một xiên thì không nuốt nổi xiên còn lại. Cô đưa kẹo hồ lô ra trước mặt người đàn ông, giọng cũng ngọt ngào như kẹo hồ lô. "Chú Chú ăn kẹo hồ lô không? Trình hoài thứ cười khẽ. Đó không phải là đồ ăn của trẻ con sao? Giọng nói phát ra từ lồng ngực khiến tay cô tê dại. Đường ninh kìm nén cảm xúc, nghiêm túc và bình tĩnh nói. Cháu không còn là trẻ con nữa. Để chứng minh cho điều này, cô còn một mạch nói. Cháu có thích một người lớn? Rất thích. Đoạn đường cô được cộng đi chính là con đường đắt đá xanh. Dưới chân là một lớp tuyết mỏng. Trình hoài thứ chậm lại bước chân. Đi qua tưởng vũng nước động xương bả vai anh hơi nhô lên Ánh mắt tối sầm Giọng khàn khàn hỏi cô Bây giờ Cháu còn thích anh ta không Ánh mắt cô mơ màng Suy nghĩ hỗn loạn Chỉ có thể nói Không biết Giọng nói của đường ninh dần trở nên mơ hồ Trước đây rất thích Cháu muốn nói với anh ấy rằng Cháu đang lớn lên rất nhanh Đang lớn lên rất nhanh Là vì muốn đợi đến khi xuất hiện trước mặt anh một lần nữa Không còn là hình ảnh gầy gò và non nớt Trình hoài thứ đi chậm lại Cụp mi Giọng nói kéo dài như đang dụ dỗ. Cháu có thể nói cho chú biết Anh ta là ai không Cô gái nhỏ vừa nhắc đến chủ đề này Đã thể hiện thái độ tự vệ Rất khoát nói Không thể Anh hiến chặt răng, Cảm thấy buồn cười Tại sao Ai ngờ sau khi say sướng, Cô gái nhỏ cũng rất có nguyên tắc Đây là bí mật Đó là một cái tên được giấu trong một chồng giấy nháp, là một bí mật cô trôn giấu trong lòng từ khi bắt đầu rung động, vì vậy không thể nói cho ai. Nói xong mỗi cô gái đỏ ửng lại tức nở từng hồi. Nhưng ấy là một kẻ xấu. Đường ninh đã không còn phân biệt được mốc thời gian, cô còn tưởng bây giờ là năm tốt nghiệp cấp 3. Trước mắt toàn là hình ảnh đêm mưa tẩm tã đó và bóng lưng anh quay đi. Lúc đó đường ninh buồn không phải vì mối tình đầu thời thiếu nữ không được đáp lại, không phải vì hạt giống chưa kịp nảy mầm đã khô héo trong lòng đất, mà là người đứng cạnh anh là con gái chính ủy trần, một thiên kim kiêu hãnh, chín chắn và nhiệt tình, hoàn toàn là kiểu người khác với cô. Cho dù có cố gắng thế nào, có vẻ như cô cũng không thể khiến anh thích mình. Có vẻ như cô chưa bao giờ là một người đặc biệt may mắn, mua đồ uống chưa bao giờ trúng. Tặng thêm một chai. Khi còn nhỏ, ước mơ của đường nên chỉ là được sống cùng ba mẹ, nhưng bất ngờ luôn có thể phá vỡ mọi ảo tưởng của con người. Sau đó cô suýt không thể nhảy múa, sống ở nhà chú suột là cảnh nghiêm, cả ngày bị nhốt trong phòng, nghe những lời mắng nhức vô tận, còn bị mắng là đồ ăn bám. Sau khi chuyển đến nhà họ trình, cô cũng giống như bèo trên mặt nước, không thể bám dễ, cũng không bao giờ dám mơ ước một tình yêu nồng cháy như vậy. Trình hoài thứ quay người, lại khẽ dỗ rành Đừng khóc Đúng như vậy Đường ninh nín khóc, nhưng lại không nhịn được Nấc một cái Cô gái nhỏ nhìn anh bằng đôi mắt đỏ hoe Như một chú thỏ nhỏ bị ướt mưa Vừa đáng thương, vừa buồn cười Trình hoài thứ hôn lên giọt nước lăn xuống cầm của cô Ánh mắt đong đầy tình cảm Hứa hẹn Chú sẽ mãi mãi bảo vệ cháu Chắc chắn bảo vệ Khi điện thoại của Mạch Á Tùng gọi đến, Trình Hoài Thứ đang chăm sóc cô gái nhỏ say khớt. Đường ninh thở đều, vẹt nước mắt đã khô động lại trên khuôn mặt ửng hồng. mái tóc dài như tơ lụa mềm mại rủ xuống bên tai. Ngay cả khi ngủ cô vẫn giữ tư thế phòng thủ, giống như một chú chim đang cuộn tròn. May mà, mà vai anh vẫn ở bên cạnh. Nếu không cô gái nhỏ này không biết sẽ lào đảo bao nhiêu lần. Cuối cùng, Trình Hoài Thứ vẫn ăn nốt xiên hồ lô còn lại. Anh không ten đồ ngọt. Nhưng khi nghĩ đến ánh mắt trông chờ của cô gái nhỏ, hỏi anh có muốn ăn hay không, anh lại không nỡ vứt đi. Vị chua ngọt lan tỏa trong cổ họng, trình hoài thứ không kìm được mà tu hai ngụm nước lạnh. Thật sự không phải là hương vị anh thích. Nếu không thì sao có thể nói là trẻ con thích ăn chứ? Mạnh Á Tùng đã được chiếc xe phía trước đến quân khô, cậu ấy nhân lúc còn tỉnh táo để nói chuyện. Khoe khoang gọi điện cho Trình Hoài Thứ Không biết là do say quá hay sao Mà nói năng còn lắp bắp Đội trưởng Trình Tôi đủ nghĩa khí rồi Một đêm xuân nồng Anh em tôi đây không làm phiền anh nữa Trình Hoài Thứ ngay xong mặt đầy hắc tuyến Xem ra xe sửa không giữ được phẩm chất Không chỉ có cô gái nhỏ dựa trên vai anh Mà ngay cả mạnh Á Tùng Cũng là người không khiến người khác yên tâm Tần Minh lái xe díp một cách ổn định Băng qua những con đường núi Hỏi một cách gian xảo Đội trường trình Chúng ta có thể sớm có chị dâu không? Sớm thôi Trình hoài thứ khẳng khẳng giọng nói Đôi mắt đen sâu thẳm chất chứa sự dịu dàng và kiên định Đêm khuya Tuyết rơi lặng lẽ Trận mưa lớn này phủ kín thị trấn Minh Nghi Những ngôi nhà thấp bé Như được trải một lớp chăn bông dày Nhìn thoáng qua chỉ thấy tuyết trắng xóa Tạo thành một lớp thế giới phủ đầy bạc Ý thức của đường ninh đã rất mơ hồ Cô chỉ nhớ được người ta cõng đến giường trong khách sạn Chiếc giường trong khách sạn cũng vẫn cứng ngắc Cô trở mình mấy lần vì đau lưng Trong lúc mơ màng Không biết ai đã đắp chăn cho cô Còn đỡ cô sẽ uống nước Nước mật ong ngọt ngào Nhanh chóng xua tan cảm giác bỏng sát do sự mạnh gây ra Cổ họng và ngực cô sẽ chịu hơn rất nhiều Khi tỉnh dậy lần nữa Tuyết cuối cùng cũng ngừng rơi Do trận tuyết lớn này, thị trấn Minh Nghi cũng phải trả qua một đợt mất điện trên diện rộng. Mặc dù chỉ kéo dài vài giờ, nhưng cũng khiến không ít cửa hàng phải đóng cửa. Thị trấn vốn đông đúc bỗng chốc trở nên vắng lặng như không có người ở. Buổi sáng, một số người đi ra ngoài còn thấy cảnh tượng rất nhiều là chim di cư. Chúng bay đi từng đàn, đen kịt, nhìn rất áp lực. Tuy nhiên, không có nhiều người để ý đến sự khác thường trên không trung. Chỉ nghĩ rằng thời tiết lạnh nên chim di cư lại bắt đầu một đợt di cư về phía Nam đường Ninh, đường Ninh bị cách nói chuyện ở tiếng cửa đánh thức Mặc dù Hạ Đào đã cố gắng hết sức để hạ giọng Nhưng vẫn không thể che giấu được giọng nói lớn của tổ trưởng Lật Khi nói chuyện thì muốn cả bốn phương tám hướng đều nghe thấy Hạ Đào suy nghĩ kỹ càng rồi tóm tắt Tổ trưởng Lật Ý của ngài là hôm nay chúng tôi đến trường tiểu học ở thị trấn Minh Nghi Sau đó biên đạo cho các em một điệu nhảy mừng năm mới Đúng không? Tổ trưởng lật xoa cằm Đôi mày dãn ra Lực lượng, lượng giáo viên của thị trấn Minh Nghi có hạn Ngày nào các cô đến liền hy vọng các cô có thể giúp mọi người Hoàn thành tốt buổi tiệc mừng năm mỗi lần này Hạ đảo vẫn nhớ đêm đầu tiên họ đến Lâm Thành Chính là ăn cơm ở canh tin trường tiểu học Tại nơi này Nhưng lúc đó đường xá vất vả Cũng không kịp ngắm nghĩa trường học cho kỹ Nếu các cô có thời gian Thì hôm nay cứ đến đó Việc biên đạo cho các em hẳn là không khó đối với các cô nhỉ. Tổ trưởng Lật cười thật thà, xa hiệu. Tiểu Hạ, cô cũng nhớ chuyển lời này đến cho Tiểu Đường nhé. Hạ Đào trở về phòng, liền thấy Đường Ninh ngủ dậy trên giường. Ninh Ninh, cậu tỉnh rồi à? Hạ Đào sờ chán cô. Đầu có đau không? Vì mấy ngày trước cô ấy bị ốm, Đường Ninh đã chăm sóc cô ấy rất tận tình. Bây giờ Hạ Đào càng quan tâm chăm sóc cô hơn. Đường ninh lắc đầu lầm bầm Không đau Tối hôm qua là thiếu tá trình cõng cậu về đấy Còn đắt căn cho cậu Cậu không có gì muốn hỏi sao Hạ đào tìm một cái ghế ngồi xuống Cắn một miếng táo vừa rửa Trong lòng đường ninh dâng lên một nỗi bất an Dãy ruộng một hồi Cô đành bất lực hỏi lại Tớ không nôn chứ Hạ đào suy nghĩ một chút rồi nói Hình như không thì phải Tôi thấy anh ấy vẫn mặc chiếc áo sơ mi đó, rất sạch sẽ và gọn gàng. Vậy thì tốt. Đồ Ninh không hiểu sao lại thấy trột dạ. Cô chỉ nhớ rằng sau khi say rượu, cả người cô lảo đảo, bụng thì nóng san, sóc nảy như muốn nôn ra ngoài. Nếu không kiểm chế được mà nôn lên người Trình Hoài thứ thì cô mới thực sự không còn mặt mũi nào đối mặt với anh. Mì mắt Đường Ninh khẽ động, vẻ mặt đầy lo lắng. Tôi sẽ không nói gì không nên nói chứ? Cái đấy thì không biết. Hạ Đào vừa ăn táo vừa nói mơ hồ. Hay là cậu hỏi trình hoài thứ đi. Thôi vậy. Trong lòng cô thầm thở dài. Hỏi ra thì cứ thấy người lớn như thế này rồi mà say dựa còn phải cõng về. Cũng khá là mất mặt. Đường Ninh nghĩ đến cuộc trò chuyện ngoài cửa lúc nãy. Liền xác nhận. Tổ trưởng là tìm cậu nói gì thế? Chuyện đến trường tiểu học dạy múa cho buổi liên hoan cuối năm. Hạ Đào tiếp tục giải thích lý do. Đường Ninh ngẩn đầu, cơ bản hiểu rằng đây là một nhiệm vụ nhỏ kèm theo khi xuống cơ sở. Họ xuống cơ sở không phải chỉ để biểu diễn, mà quan trọng hơn là làm những việc thiết thực. Giao lưu văn nghệ cũng là một phần trong số đó. Hạ Đào thành thật đề nghị. Trước đây cậu từng dạy ăn ăn một thiếu nhi, hay là cậu đi thử xem biên đạo cho các em ấy thế nào? Được, đường Ninh ngật đầu đồng ý gần như không suy nghĩ gì. Đã đến trường tiểu học ở Trấn Minh Nghi rồi thì cũng tốt. Nếu được tiếp xúc với những đứa trẻ này Hơn nữa cô cũng từng dạy trẻ em Ở độ tuổi này Hẳn là không phải nhiệm vụ quá khó khăn Trấn Minh Nhi không lớn Nên chỉ có một hoặc hai trường tiểu học gần đó Trường mà họ đến gần hơn một chút Cũng là trường tiểu học mới xây dựng Trong vài năm gần đây Cơ sở hạ tầng của trường đều rất mới Ngay khi Đường Ninh và Hạ Đảo đến Đã có một giáo viên phụ trách Sa đón ở cửa Cô giáo để tóc ngắn ngang vai giọng điệu vô cùng lịch sử Xin chào, chị là giáo viên chủ nhiệm của lớp 2, khối 4, họ Diệp. Các em cứ gọi chị là chị Diệp là được. Chị Diệp đi trước họ, rồi quay đầu lại cười nói. Các em xem có thể biên đạo một tiết mục nào đơn giản, dễ học mà cả lớp đều có thể tập được không? Hạ Đào thoải mái tiếp lời. Chị Diệp cứ yên tâm, chúng em nhất định sẽ cố gắng hết sức. Sau khi cô giáo Diệp vào trong để giận dò. Đường ninh và hạn đào cũng đứng ngoài Quan sát phản ứng của học sinh bên trong Từng học sinh được mặc đồng phục Màu xanh ra trời, ngồi nghiêm chỉnh, Cầm sách giáo khoa đọc to Trông có vẻ ngoan ngoãn Cô giáo Diệp dặn dò Xong các nội dung liên quan Lại gọi to ra cửa Hai cô giáo, các em vào đi Khi họ đứng trên bục giảng Những học sinh bên dưới được đào tạo bài bản Đồng loạt trào nhiệt tình Xin chào cô giáo Đường Cô giáo Hạ Trận thế này khiến Đường Ninh có chút căng thẳng Chỉ còn cách liên tục nở nụ cười thân thiện Vì hội trường của trường vẫn chưa sửa xong Nên cuối cùng họ tập múa trong một phòng học trống ở trường Nhưng mùa đông ở Lâm Thành rất lạnh Lại vừa mới có tuyết rơi Chỉ cần đưa tay ra làm động tác Là đã rất khó khăn Không ít đứa trẻ sau khi thấy giáo viên chủ nhiệm đi rồi Thì bắt đầu nghịch ngợm Đứa thì nghịch ngợm Mức độ khó bảo quả thực vượt quá số tưởng tượng của Đường Ninh Giữa một đám hỗn loạn, cô chú ý đến tiếng ồn ào của hai cậu bé. Cậu có tin là tôi sẽ bảo ba tôi đánh cậu không? Tôi không cần ba cậu, tôi cũng không có ba, cũng vẫn có thể đánh cậu. Đường ninh cao mày, kho người xuống, nhẹ nhàng nói với cậu bé lấm lem bùn đất. Sao không sang đây tập cùng mọi người? Cậu bé ở trong góc bướng bỉnh hét mặt lên, đôi mắt đen láy ánh lên vẻ kiên định. Em không muốn học loại mua này. Vậy em muốn làm gì? Đường Ninh bật cười Em muốn lái máy bay Máy bay chiến đấu Chị biết không? Khi cậu bé nhắc đến chiếc máy bay chiến đấu Ánh mắt như mới bừng sáng trở lại Khóe miệng khẽ cong lên nở một nụ cười Đường Ninh hưởng ứng Biết chứ? Rất ngầu Trước đây chỉ thấy trên tivi Bây giờ đến quân khu Tây Nam Cô mới tận mắt chứng kiến cảnh máy bay chiến đấu Bay lên một cách uyển chuyển Quả thực rất đáng nhớ Cậu bé thẩm nắm chặt tay Trước đây ba em từng lái máy bay Em cũng muốn giống như ông ấy Cô đột nhiên nhớ ra Trường tiểu học này gần quân khô Còn em quân nhân học ở đây cũng là chuyện bình thường chị tin rằng sau này Em nhất định có thể trở thành anh hùng giống như ba của em Đường ninh không để ý đến bùn đất trên người cậu bé Nghiêm tục vỗ vai cậu bé nói Nhưng anh hùng cũng không phải đơn độc chiến đấu Họ cần có những đồng đội đáng tin cậy Lái máy bay chiến đấu cũng cần có máy bay chỉ huy và máy bay hộ tống phối hợp. Vì vậy tham gia vào hoạt động tập thể cũng là một bước để trở thành anh hùng. Đúng không nào? Ánh nắng yếu ớt. Trong mắt cô cũng ánh lên tia sáng tin tưởng. Sau khi lau sạch bùn đất trên người cậu bé cậu bé cũng gần như hiểu được ý của Đường Ninh. Sau đó chủ động tham gia vào buổi tập múa. Ngoài việc không nghe lời lúc đầu sau đó Đường Ninh bắt đầu kể chuyện và chơi trò chơi với bọn trẻ. Từ đó thu hút sự chú ý của chúng. Đại khái cùng hai tiết học để biên soạn điệu múa, hiệu quả tốt hơn so với đường ninh dự kiến. Đến trưa, ánh sáng rực rỡ trên bầu trời xuyên qua mây, chiếu xuống những đống tuyết sắp tan chảy. Ngoài cửa sổ, Trình Hoài Thứ cởi một chiếc cúc áo tung bay. Tay áo được sắn lên, để lộ ra một đoạn cẳng tay gầy gò, đường nét rất rõ ràng. Những đứa trẻ bên trong đã giải tán, vui vẻ chạy đi ăn trưa. Hạ Đào cũng đi theo một vài đứa đến căn tin Đồ Ninh ở lại để sắp xếp lại đồ đạc trong lớp Quay người mới phát hiện bên người đàn ông có đôi mắt sâu thẳm đang đứng đằng sau lưng Cũng không biết đã đợi bao lâu Vẻ mặt kinh ngạc lập tức hiện lên trên khuôn mặt cô Trình Hoài Thứ sợ nửa người đứng vào cạnh lớp Cong môi, nhàn nhạt, nhạt giải thích Ngày nào các cháu đang tập chương trình ở đây Tiện đường đến đón người Đồ Ninh vừa nhìn thấy Trình Hoài Thứ Mí mắt đã giật giật Cô vẫn còn bận tâm đến chuyện say dựa của mình. Vô thức xoa xoa gáy. Chú nhỏ, tôi có làm phiền chú rồi. Trình Hoài Thứ liếc cô một cái, hơi thở trầm ổn. Không nhớ tôi qua đã nói gì sao. Đường ninh ngây người tại chỗ, tai hơi nóng lên. cố ý ho hai tiếng giả vờ bình tĩnh nói. Cháu nói gì kỳ lạ lắm sao? Cũng không có gì. Ánh mắt của Trình Hoài Thứ thẳng thắn không che giấu giọng điệu nhàn nhạt. nhạt. Chỉ là nói với chú cháu có thích một người Rất thích Thế thì sao? Lông mày cô giật giật Lại không ngừng trấn an bản thân Nếu cô lỡ lời thì trình hoài thứ cũng sẽ không có thái độ này Còn nói với chú rằng anh ta là một kẻ xấu Có phải là mối tình đầu của cháu không? Hơi thở của anh rất gần Mỗi lần như lông vũ cả qua trái tim Theo câu hỏi cuối cùng Khóe môi mới dần khép lại Tình đầu gì chứ? Đương nhiên là không thể Đường ninh không quên Lúc đó cô còn viết giấy cam kết rằng Không được yêu sớm Nếu không có thịt đánh gãy chân Không phải, anh ấy hơi già Đường ninh cũng không biết diễn tả thế nào Đủ mọi cách tìm cớ cũng không được Bèn qua loa nói Chú nhỏ Tóm lại là cháu không yêu sớm Đã là kẻ xấu rồi thì chắc chắn Đã khiến ninh ninh của chúng ta đau lòng Trình hoài thứ hơi ngẩn cầm Một tay đút túi, giọng nhẹ nhàng hỏi Ninh ninh ghét anh ta không ghét không cũng không hẳn loại câu hỏi này khiến cô hoàn toàn không chống đỡ nổi căn bản là không trả lời được đường ninh che lấy trái tim đập rất nhanh của mình mặt không đủ sắc nói cũng bình thường sương lông mày của trình hoài thứ cứng cáp nhướng nhẹ cũng không tỏ ra kinh ngạc anh hơi cúi người đến gần bên tai cô rất vô lại nói nếu ghét thì sau này chú gặp anh ta một lần đánh anh ta một lần Coi như là trả thù cho ninh ninh của chúng ta Như vậy được không? Đôi mắt đường ninh lóe lên Dùng giọng mũi nói Cũng không cần Cô cũng không nói rõ câu đó của Trình Hoài Thứ là lời thăm dò Hay anh thực sự thành tâm nghĩ như vậy Trong lòng đang lo lắng Anh đột nhiên nhìn chằm chằm vào cô Trong mắt ẩn chứa ý cười Đi thôi Ban đầu đường ninh định tùy tiện giải quyết bữa trưa ở Trong tin trường học Nhưng thấy Trình Hoài Thứ có vẻ muốn đưa cô đi đâu Cô cũng từng bước một đi theo. Ra khỏi trường tiểu học Trấn Minh Nghi thì trời đã chuyển qua nặng hơn. Ánh sáng bập bềnh chiếu vào người ấm áp vô cùng. Trong một mảnh ấm áp, đứa ninh cảm thấy tim mình cũng đang nóng lên. Cổng trường có đợi một chiếc xe jeep quân dụng. Người phụ nữ tóc dài xoăn, mở cửa xe bước xuống nhiệt tình vẫy tay về phía họ. Một người phụ nữ mặc một chiếc váy bầu, đi giày đế bằng bụng đã khá lớn. Đi gần hơn Đường ninh hơi sững sốt Đôi mắt hạnh nhân tràn đầy vẻ khó tin Trần Hòa cười tươi như hoa chào cô Thoải mái hỏi Không nhận ra chị nữa sao Người phụ nữ vẫn sạng dỡ như 4 năm trước Còn mang theo khí chất trưởng thành Của một người phụ nữ đã có chồng Không biết vì sao Hốc mắt cô vô thức cay cay Làm bộ không sao cả gật đầu Nhớ chứ Hình như chúng ta đã gặp nhau ở sân bay cách đây không lâu Vài năm thì phải Trần Hòa nhớ lại, hình như lúc đó Đường Ninh vẫn là một cô bé chuẩn bị đến lớp 12, bây giờ đã tốt nghiệp đại học và vào đoàn biểu diễn rồi. Không nói thì không sao, nhắc đến thì chỉ một lần gặp gỡ thoáng qua đó, vẫn luôn như một đám mây đen, dừng lại trên bầu trời của mùa hè năm ấy. Trần Hòa thấy cô miếm chặt môi, còn tưởng Đường Ninh ngại ngùng, đôi môi đỏ mọng cong lên, tùy ý nói. Đường câu nệ, chị lớn hơn em, em cứ gọi chị là chị Trần Hòa là được. Chị Trần Hoa, cô gái nhỏ trông ngoan ngoãn mỉm mại, thực sự khiến người khác dễ dàng nảy sinh lòng thương yêu. Nghe hai người hàn huyên một lúc, ánh mắt chỉ hoài thứ lơ đãng liếc sang, nửa người dựa vào bên cạnh xe jeep nhớ mắt hỏi. Trưa nay muốn ăn gì? Đường Ninh vẫn luôn mềm lòng, nhưng hôm nay sau khi gặp Trần Hoa, sự ngang ngạnh trong đáy lòng như sóng to gió lớn ập đến, không vì lý do gì khác, có lẽ sẽ tự chuốc lấy nhục nhã, càng thêm đau lòng. Chị Trần Hòa ở đây, em không tiện làm phiền, hay là về trường ăn ở tin đi. Nói xong cô không chút lưu luyến quay đầu bỏ đi. Vừa đi được vài bước, cổ tay đã bị một lực mạnh kéo lại. Đường ninh loạn choạng, suy chút nữa còn tưởng là mình sẽ ngã ngửa ra sau. Tuy nhiên cơn đau mà cô dự đoán không đến, ngược lại là đầu đập vào cằm anh, có thể cảm nhận được hơi thở nóng bỏng của người đàn ông phả trên đỉnh đầu. Ít hầu chỉnh hoài thứ khẽ lăn Khóe mày, đuôi mắt có chút không đứng đắn gốc các chạy đi làm gì Đường ninh đáng thương quay đầu nhìn lại Trong mắt như có sơ mù ẩm ướt Vừa muốn nói lại thôi Trần Hòa nhìn hai người rằng co qua lại Khóe môi chứ hàm ý cười Chủ động giải thích Chồng chị cũng ở đây Đang đợi chúng ta ở phía trước Nếu không phiền thì hai chúng ta cố ăn một bữa đi Ngọn lửa trong tim bùm trái dần dần Thẳng đến não Đường Ninh mới phát hiện mình nhất thời hồ đồ. Bụng bầu của Trần Hòa đặc biệt rõ. Vừa rồi còn nói mình đã kết hôn. Nhìn trạng thái này cũng không giống như đã từng có quan hệ gì với trình hoài thứ. Sốt cuộc, cô đang hãy tâm đến điều gì vậy? Đường Ninh vô tình thở vào nhẹ nhõm. lồng ngực người đàn ông sau lưng vẫn như tưởng đồng vách sắt. Cứng cáp, rắn chắc, áp vào xương bướm sau lưng của cô. Nhìn như thế nào thì cô cũng giống như đang giận dỗi. Còn muốn Trình Hoài Thứ ôm người vào lòng dỗ dành Không khí lại thêm phần mập mờ Cô lặng lẽ dịch bước chân Kéo giãn khoảng cách với Trình Hoài Thứ Nghe xong tình hình mà Trình Hoài Thứ kể Trần Hòa đối với cô khá là tự nhiên Xoa xoa bụng bầu Rất chậm rãi bước từng bước về phía trước Cười tươi hỏi Biểu diễn ở cơ sở có vất vả không? Mây đen trong lòng tan đi Đường Ninh trả lời rất tự nhiên Ngoài đi đường hơi hơi vất vả Thì quân nhân và trẻ em ở đây đều rất thân thiện. Anh ơi! Trần Hòa nhìn thấy người đàn ông đeo kính ngọng vào phía trước, khóe môi hiện lên lốm đồng tiền. Người đàn ông đã tìm được một nhà hàng trong thị trấn, đặt trước chỗ ngồi, có lẽ là sợ Trần Hòa đi mất. Được vài bước vẫn còn cẩn thận đỡ cô ta đi. Hai người trông thật giống một đôi vợ chồng hạnh phúc. Thị trấn có nhiều quán ăn nhỏ, vì Trần Hòa là phụ nữ mang thai. Nên đã gọi một số món mà cô ta thích ăn Trong thời kỳ mang thai Đường Ninh nhận thực đơn cũng chỉ chọn Một hoặc hai món là ăn gia đình như ngô xào tôm Đợi các món ăn được bày ra hết Trần Hòa trình hoài thứ Còn trò chuyện với chồng của Trần Hòa vài câu Người kia cũng là người của quân khu Sau khi hiểu rõ tình hình liền vui vẻ nói rằng Đổi ngày gặp lại sẽ ăn một bữa thật tử tế Anh ta trông nhàn nhã Khí chất xa cách Quý phái Chỉ cần dựa vào lưng ghế Khí thế của cả người tuyệt không kém cạnh khi đứng chung với nhau. Giữa chừng có một món ăn gấp không tới, Trần Hòa còn làm nũng. Anh ơi, em muốn ăn sườn da chua ngọt. Người đàn ông cũng rất chu đáo với cô ta. Gắp xong sườn, lại gấp thêm nhiều rau xanh vào bát của Trần Hòa. Đường ninh gần như ăn no rồi, đặt đũa xuống ngẩn người. Ánh mắt trình hoài thứ đen láy nghiêng đầu hỏi. Ăn no chưa? Rồi ạ, sẽ không chạy đến căng tiên thêm một bữa nữa chứ? Giọng anh trêu chọc, nhưng đôi mắt lại dịu dàng, rõ ràng là cố tình hỏi như vậy. Đồ Ninh từ trạng thái mơ màng tỉnh lại, đụng phải đôi mắt đen lấy, và vành tay đỏ bừng. Trình Hoài Thứ nghĩ, thật là một đứa trẻ bướng bỉnh Trần Hòa uống một ngụm nước ấm nhẹ nhàng hỏi, dạo này tình hình của anh thế nào? Anh thành thật kể lại, đã lập quân lệnh trạng với chính ủy để đến đến năm nay. Chuyến đi này của Trình Hoài Thứ chỉ là tạm thời. Đội đặc công chiều và tối đều có huấn luyện Đối với đội đặc công tinh nhuệ như họ Cường độ huấn luyện chắc chắn là số một Nếu không cũng chỉ có câu nói Con dao trong số những con dao. Trình hoài thứ mặc áo khoác quân phục Nhìn cô gái nhỏ Một cách sâu xa Rồi quay người lên xe jeep quân dũng Anh bước đi vội vã Đường ninh còn muốn hỏi gì đó Nhưng cuối cùng cũng không nói nên lời Chồng của Trần Hòa đi tính tiền Vì vậy chỉ còn cô và Trần Hòa Ngồi đối diện nhau trên bàn đường Ninh không nhịn được Cảm thấy như mọi thắc mắc sắp tìm được lời giải Kìm chế hỏi Chị Trần Hòa Sao chị lại đến quân khu Tây Nam này Trần Hòa cũng không né tránh Người nhà chồng chị ở Lâm Thành này Chị cùng anh ấy về thăm một chuyến Tiện thể đến quân khu thăm mấy người bác quen Biết với ba của chị Đi thăm họ hàng là một chuyện Ngoài cô ta là con gái của chính ủy Trần Việc có người quen trong quân khu Lâm Thành đến thăm cũng là lẽ thường tình Trần Hòa như cảm nhận được điều gì đó Thành thật nói Lúc đầu chị thực sự rất thích Thiếu tá đấy Cô ta chống khuỷu tay Từ từ nhếch môi giọng điệu đầy thản nhiên Ba chị giới thiệu cho chị Với điều kiện của ông ấy lúc đó Chắc không có cô gái nào là không động lòng Nhưng tình cảm của chị cũng có trường mực Trần Hòa cuối mắt Nắm lấy thành cốc nước trong tay để sưởi ấm Hôm đó chị gặp em Chị chỉ là bác sĩ tâm lý của anh ấy Phải cùng anh ấy đến Bắc Kinh để điều trị tâm lý. Một lát sau, Trần Hòa thở dài nặng nề. Anh ấy gánh trên vai quá nhiều thứ. Không chỉ là lựa chọn của cá nhân, mà còn là của non sông phía sau nữa. Đường Ninh không thể tin được mà ngước mắt lên. Tin đột nhiên trùng xuống. Điều trị tâm lý. Cô chỉ biết rằng đôi mắt của Trình Hoài Thứ năm đó phục hồi thị lực mất rất nhiều thời gian. Nhưng không biết rằng chuyện đó gây ra không chỉ là tổn thương về thể xác. Anh ấy bị PTSD sau chiến tranh rất nghiêm trọng, lúc nghiêm trọng nhất, thậm chí ăn uống cũng gặp khó khăn, đến nỗi nhiều lần giật mình tỉnh giấc vì ác mộng. Là bác sĩ tâm lý của anh, trong thời gian Trình Hoài Thứ bị bệnh, Trần Hòa đương nhiên không thể làm trái với đạo đức nghề nghiệp. Vì vậy, cô ta vẫn luôn muốn đợi đến khi Trình Hoài Thứ hồi phục, xem có còn cơ hội ở bên anh không. Nhưng chỉ có Trần Hòa là người điều trị cho anh mới hiểu rõ nhất. Niềm tin nào đã khiến trình hoài thứ Kiên trì ở lại quân đội Trong xương cốt Anh vẫn luôn là một người kiêu ngạo bất khuất Cũng chưa bao giờ hối hận Vì đã cứu người rơi vào bẫy Trong 4 năm ẩn mình trong bóng tối Anh đã vô số lần đập tan xương cốt của mình Rồi tái tạo, Cố gắng vượt qua phản ứng càng thẳng Sau khi nghe thấy tiếng nổ Giống như tử trong vũng bùn lầy lỗi Nhưng chưa bao giờ từ bảo tình yêu Và sự bảo vệ đối với vùng đất này Chỉ để lại một bóng lưng cô độc và lẻ loi Đường Ninh nghe thấy lời kể của Trần Hòa Khó chịu như bị rút hết sức lực Như một người chết đuối vẫn đang vùng vẫy Giọng nói run rẩy. Chị Trần Hòa Chú ấy chưa bao giờ nói với em những điều này Những quá khứ Vết sẹo đó Căn bản không giống như vẻ ngoài nhẹ nhàng của anh Càng nghĩ như vậy Trong lòng cô càng như bị kim đâm Đau nhói từng cơn Cô tưởng rằng 4 năm qua của Trình Hoài Thứ Không liên quan gì đến mình Nhất định là ở lĩnh vực của anh ấy Anh ấy vẫn tiếp tục mang theo vinh quang tiến lên Nhưng chưa bao giờ nghĩ rằng Anh ấy sống không hề tốt Có thể nói là đau khổ Bây giờ nghĩ lại Mấy năm nay ai sống tốt hơn ai Sau khi đoàn tụ Trình Hoài Thứ không hề nhắc đến những chuyện đã xảy ra Nhưng anh vẫn luôn mạnh mẽ Và kiêu hãnh Chưa từng sợ hãi bất cứ điều gì Nhiệt huyết và tấm lòng son sắt chưa bao giờ thay đổi. Chỉ như vậy là đủ. Trần Hòa nắm lấy cổ tay cô, khó khăn nhưng vẫn nhẹ nhõm nói. Đường Ninh, chị đã buông bỏ rồi. Hy vọng tình cảm của em có thể có một kết thúc viên mãn.